Tôi bẹo thuận Trần đáp vàng cái giường động sang một bên. Chúng tôi còn muốn tiếp tục tìm kiếm trong phòng chứa đồ này, xem có thuốc men gì không. Bèn bảo đinh tư điểm ngồi trên cái giường gỗ gần cửa nghỉ tạm. Lão Dương Bỉ cũng ở lại đó trông chừng cô. Lão Dương Bỉ đúng là quá sức cẩn thận. Tôi bảo ông hát cho đinh tư điểm tĩnh táo từ lúc nãy, đến giờ ông vẫn còn ngâm nga hát ư ử không ngừng. Trong tiếng hát khàn khàn, cười ngựa trắng chạy trên bãi cát, tôi không có vợ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 Còn đường kính của cây đầu lâu kia Dễ phải đến gần ba chục sang tìm hết Chẳng hiểu làm sao Mà nhất lọt vào bên trong được Lại cũng chẳng thể nào biết được Cây bình này rút cuộc dùng để làm gì Lại còn có một vải sành cổ màu đen Trên thần khắc nhàng nhìn đủ các loài bùa chú cổ của Trung Quốc Nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt Nhưng được gói bọc cực kỳ cẩn thận Cứ như là một món bảo vật Vô cùng chân quý vậy Cái vải sành này Làm tôi như đến một câu chuyện nghe kể đã lâu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 đều đã bị đóng băng hết cả, duy trì có nước bên trong cái bình sành đét ngọm đó vẫn không sao. Tay buôn đồ cổ lấy làm kỳ lạ, lấy nước đổ vào lần nữa thử nghiệm xem sao, kết quả là, để cả ngày vẫn không đóng băng, thậm chí đem ra giữa trời băng tuyết, rót tay vào bình, còn cảm thấy nước bên trong không hề có chút thời lạnh nào. Nếu rót nước cảnh nóng trà nắng vào cái bình ấy, cứ ta hồ để cả ngày trời, lúc nào cũng như vừa mới nhắc trên bếp lò ra vậy.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 Tôi nói, mấy thứ này dường như đều là trộm trong các cổ mộ già, quá nửa phần là chuyện tốt do bọn đi hội kia làm rồi, phòng trưng có một ít, chắc là của giả lục soát cướp đoạt trong dân gian, dù gì thì cũng là cổ vật. Tôi còn phát hiện ra mấy thứ cũ kỹ cổ xưa tẩy, đều có một đặc điểm chung, chắc chắn bọn chúng muốn tìm thứ gì đó rất quan trọng. Đó dần có thể là cái dương đậm, chiêu hồn được vẽ trên bức bích họa trong huyệt động mà chúng ta đã thấy. Cậu nhìn xem, Các thứ đa phần đều được để trong rương đồng, hộp gỗ, thậm chí còn có cả mấy cỗ quan tài bằng đồng. Phòng trừng đều bị tường lầm là cái rương đồng kia nên mới đào lên. Trong đây chắc là không có thứ gì chúng ta muốn tìm đâu. Thấy trong phòng chưa đổ chẳng thứ vài được gì, bọn tôi đánh sang chỗ khác tìm thuốc men. Lúc này bốn người đều minh mẩy thường tích lại mệt mỏi rã rời, sắp không nhấc chân lê nổi đến nơi. Tuy ai nấy trong lòng như có lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể lê chậm từng bước một trên hành lang.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 sợ rằng không đơn giản chỉ nghiên cứu chất độc và vi khuẩn. Trong đấy ẻ e là còn những bí mật và hạng mục nghiên cứu kinh ngợi hơn nữa. Co điều những sự việc này thật quá phức tạp và lại chúng tôi mới chỉ thấy được một phần nổi của tảng bạc chìm, căn bản là không có đầu mối gì cả. Càng nghĩ sâu lại càng thấy đóc đầu, tựa như có rất nhiều rất nhiều những con sâu nhỏ bò lúc nhúc cắn lộn tung bên trong vậy. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ miên man, bất giác đã cùng ba người kia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 để bác dạ ở đây chăm sóc từ điện, chằng chả cô sĩ đang lo cả đờ. Từ lúc ở bên ngoài vào đến đây, tuy đã gặp vô số sát chết, nhưng không thấy nguy hiểm gì. Đằng sau cánh cửa số không này, hẳn nhất có gì bất trắc với tình trạng của chúng tôi lúc này, thật sự không thể nào ứng phó nổi. Nếu tuyển béo một mình vào trong, cậu ta bục trà bục chộp như thế, lại càng nguy hiểm hơn. Để tôi và cậu ta tiếp ứng cho nhau, có lẽ tương đối ổn thỏa. Vì vậy, tôi nghĩ ngợi giây lát,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 phía bên dưới quả nhiên không phải nền xi măng mà phủ đầy một lớp bùn màu đỏ. Tôi cầm vào dao chọc chọc mấy cái, lớp đất quá dày nên không chọc xuống đáy được. Bề mặt cũng không bằng phẳng mà thành từng dẫnh, từng dẫnh hơi giống ruộng trồng dầu. Bên trong vừa ẩm vừa lạnh, còn nữa trong không khí hình như có rất nhiều tạp chất. Tùy hít thở không cảm thấy gì, nhưng làm lầy cả cột sáng của ngọn đèn pin. Phạm vi chiếu sáng rút cạn lại chỉ còn hết một nửa. Bóng tối tựa như sắp nuốt chọn toàn bộ ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn. Chúng tôi không dám tùy tiện đi vào sâu bên trong, chỉ men theo cánh cửa sắt có ký hiệu số 0, lần dò tiến sát tường. Điều nằm ngoài dữ liệu của tôi là, bức tường ở đây toàn bộ bằng gạch đất, hơn nữa lại nối liền với nhau thành một mái vòng, tạo thành một gian hầm cao ở giữa, thấp ở hai bên, hình dáng khá giống với nhà hầm ở khu vực Cao Nguyên hoặc thổ. Tua vào tiền béo đoàn đây có lẽ là kho chứa giàu của bọn Nhật những nghĩ kỹ giả, lại thấy có gì đó không ổn. Trên bề mặt vách tường có rất nhiều mấu gỗ lên, nối thành một mạng, giống như có người lấy bột đất chắt lên tường làm gì đó. Xem tới đây, tôi đoán cũng chẳng tìm được thuốc men gì rồi. Chỗ này có vẻ cũng chẳng phải đất lành. Có trời mới biết để làm trò quỷ quái gì. Chỉ bằng quay lại rồi nghĩ cách đi chỗ khác tìm còn hơn. Tôi và Tiểu Béo đang định giúp già, đột nhiên cảm thấy trên đầu có tiếng động, một cơn gió lạnh ập tới.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 đèn công binh chớp ngực vừa khéo chiếu đúng vào mặt kẻ ấy. Gương mặt ấy chắc chắn không thể nào thuộc về người sống được, trắng một cách lạ lùng và lại còn khô héo đến độ bắt đầu hõm vào, móng tay dài uốn cong dùng lên khẽ khẽ từng chập một. Người chết treo thì chúng tôi gặp rồi, nhưng người chết treo lộn ngược cắm đầu xuống đất thế này thì tôi chưa từng gặp bao giờ. Cái xác ấy chỉ lộ nửa thân trên, khắp người dính đầy bùn đất, trông như thể vừa mới bò ra khỏi mộ muối vào miệng gần như đã thối giữa, cảm dụng mất một miếng lớn, chỗ chang chang trên mặt toàn là ròi bỏ, duy trì đôi mắt là vẫn có thần, nhưng đôi mắt ấy không phải là của người sống. Đôi mặt người chết này không chuyển động, tuy có lóe lên dưới ánh đèn, nhưng ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi vào tiền béo giật bắn cả mình. Tôi vào tiền béo giật bắn cả mình. Tuy bắp chân cả hai đều sắp nhũn ra đi nơi, nhưng vẫn nghiến răng dùng cỏ đào chặn đầu của cái xác trong góc ấy lên tường. Trong cơn hoảng loạn, Tuyển Béo bị rút rúng bắn, tôi vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt tử thi, vừa cuốn cuồng quạt cậu ta. "Mau, mau nhìn thẳng vào mắt nó, tuyệt đối không được chớp mắt."